người qua duyên truyền đến tiếng nhốn nháo àm ỉ phong phi duyệt đi vào gần đó không được bao xa liền trông thấy đám cung nữ thái giám tề tự chạy hết sang bên này ngọc kiều dỗ ngăn lại hỏi đã xảy ra chuyện gì cái giếng cạnh đằng kia phát phát hiện thấy thi thể ngọc kiều buông tay ra chuyện như vậy vốn không có gì kỳ quái đáng để hô to gọi nhỏ như vậy sao đi xem thử phi duyệt cũng không suy nghĩ nhiều Nàng nhất lặng váy lên, đi ngược lại hướng đám người đang ào ào tuôn ra Từ xa, xuyên qua bức tường người Chỉ thấy một bóng người đang nằm trên mặt đất Hoàng hậu nương nương Không biết ai là người đầu tiên hô lên một câu như vậy Đám người giống đang dòm dòm ngó ngó Nhất thời yên lặng như tờ, đồng loạt quỳ rạp xuống đất Phi Duyệt đi qua đám người Ánh mắt lướt qua từng gương mặt kinh hãi Cuối cùng rơi đến bên miệng giếng cạn Thi thể được dớt lên Dùng một chiếc chăn giường màu đỏ bọc quanh thân Phía trên dính đầy dệt máu khô khóc Nàng căn bản không để ý Chỉ lướt mắt qua một cái Nhưng giờ nhìn thấy gương mặt kia Như bị sát đánh Dịch mình đứng sững tại chỗ Kia rõ ràng chính là nô cơ Quân ẩn còn nói đã xử lý sạch sẽ Thế nhưng chỉ là nhát vào trong cái giếng cạn bỏ quan này Bây giờ tuyết động chèn xuống Trong người qua duyên cần phải chỉnh dọn Cứ như vậy cũng không cách nào che giấu được Ninh nương Bên cạnh Lý Yên có chút kinh sợ Dựa gần lại nàng một bước Khi Khả khẽ gương mặt nhỏ nhắn Đôi mắt trong trẻo sáng rực Rơi lên trên cần cổ nô cơ Khi thể vẫn giống hệt như trước lúc chết Lại không có mùi thối rửa May mà vết thương bị chiếc nhẫn cắt qua Không còn tồn tại Trên người dính qua tuyết sơi Sắc mặt ngoài trừ xanh tím xỉn màu Ngược lại không có gì khác thường Cái tim đập sót một nhịp Còn chưa kịp thở dốc sau lưng tiếng bước chân liền dồn dập tới gần cung nữ thấy giám nhẫn đang quỳ Lại càng khiếp sợ co rúng cả hai dai Phi Duyệt xoay người một cái Hoàng đế một thân nghiêm nghị Đã đứng bên cạnh mình Đầu dai khẽ chạm vào nhau Nàng cuối người hành lễ Không kịp đợi hắn mở miệng Đã tự mình đứng dậy Xoay người tình nguyện đối mặt với cổ thi thể kia Cô giả kiết nhìn cánh tay Vừa mới rủi ra được một tấc của mình Nhẹ câu môi mẫu Trong mắt có vài phần khó hiểu, bước chân tiến lên, chống đỡ sau lưng nàng. Mạch thần lại cùng Mạch Tu đều chạy đến, Phong Phi Duyệt nhìn thấy hai người họ, giữa đầu mày, bất giác nhứt lên nghi hoạch. Trong cung có người chết, lẽ ra là chuyện thường, cho dù có là nương nương, cũng không có được thể diện lớn như vậy. Có thể khiến cả hoàng thượng lẫn hai vị đại y sư cùng xuất đầu lộ diện. Mạch Tu là người đầu tiên tiến lên, ông ta ngồi sổn xuống, dáng chăn gắm lên. Rồi giống như đang kiểm tra vết thương trên thi thể Khi việc nhìn gương mặt cứng đờ của nô cơ Chỉ thấy trong người lúi lên một trận buồn nôn Nhiều hơn nữa là cảm giác rợn tóc gáy mặt thần lại cũng tiến lên theo Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu Tra xét mấy lần lại không thu hoạch được gì mặt tu lơ đỉnh phối phổi hai tay Rồi dũi ra một tay Kẹp lên cần cổ nô cơ Đây không phải là cơ phí sao Ngữ điệu của cô giả kiết giống như là vừa mới phát hiện ra vậy Hai mắt phi duyệt trong veo như hồ nước, nhàn nhạt đáp lời Đúng thế Đang yên lặng, sao lại chết rồi Trong lòng nàng bực bội chồng chất Hoàng đế này, sao chuyện gì cũng đều hoái mình Thần thiếp không biết năm ngón tay của mạch tu nhẹ dùng lực Phi duyệt chỉ thấy thư thể kia giống như cứ đồng một cái Đám người xung quanh phát ra tiếng kinh hô không đồng nhất Nàng cũng bị dọa đến giật nảy người Vô thức lùi ra sau, hoàn toàn dựa vào khủy tay của hoàng đế. Nam tử thuận thế dắt ngang cánh tay qua, khoác lên trên eo nàng. Khi dịch dịch dịch khủy tay, liếc mắt một cái, nhẹ nhàng, nhàng lắc người trắng ra. Hoàng thượng! Nàng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy trong miệng nô cơ chảy ra máu tươi, một màu đen quánh nặng đề mà quỷ dị. Không có một chút ngoại thương là bị người ta dùng một loại vũ khí sắc nhọn cắt đứt cổ họng. Mạch Tu lau chùi hai tay, ánh mắt lại dán chặt lên trên người Phong Phi Duyệt. Theo như thần biết, chắc hẳn là loại tơ tầm bắt tuyết thiên cực kỳ hiếm thấy. Loại tơ tầm này cứng hơn đá kim can, mảnh như lông tơ, giấu ở trên người, rất khó phát hiện. Còn có thứ như vậy? Hai mắt hoàng đế sáng rực lên, hỏi thanh lời. Bóng hoàng thượng, thứ này bình thường vẫn hay lưu truyền trong dân gian tài giáo. Mạch thần lại nghe ông ta nói Thứ đồ vật như vậy Chính hắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ Phi duyệt lạnh mắt đứng im một chỗ Mười ngón tay xoắn chặt Chiếc những màu tím dấu trong ống tay áo rộng thùng thình Không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai Cô già kiết thấy nàng cuối gặp mặt không nói một lời liền tiến lên trước Nắm lấy tay nàng bao trọn trong lòng bàn tay mình sau thế? Sắc mặt khó qua như vậy Bị dọa sợ rồi à? Lòng bàn tay mang theo vết dài rất ấm áp nàng vẫn siết chặt mười ngón tay như cũ cũng không nhìn hắn một cái chỉ muốn rút tay lại tiếc là khí lực nam nhân trời sinh đã lớn hơn nữ nhân giấy dụa dài cái lại nói đang ở giữa đám đông cũng liền tùy hắn cao hứng nương nương chiếc nhẫn trong tay người có thể cho thần mượn xem thử không hai mắt mặt tu sáng rỡ hấp dẫn tầm mắt của mọi người nhìn sang theo phi dịch cùng hắn bốn mắt đang sen bàn tay vẫn đang bị cô già kiết nắm chặt Ngữ khí của nàng dần dần trầm xuống, lạnh lùng nói. Chỉ là một chiếc nhẫn không quá đáng giá, nếu như ngươi muốn, bổn cùng cho ngươi là được. Mà tôi không ngờ nàng sẽ có giọng điệu như vậy, tự hồ, mỗi chữ đều cấm đầy gai, rồi lại khiến người ta không cách nào tìm ra chỗ để đâm chọc nàng. Di thần không dám, chỉ là thần cảm thấy chiếc nhẫn này rất kỳ lạ, cho nên muốn hỏi mượn nương nương xem thử một chút. Bàn tay bao lấy tay mình lúc này càng thêm nóng rát như cái nồi hấp. Cô giả kiết thấy nàng nhíu mày trầm tư, biểu tình trên mặt cực kỳ không tình nguyện, cũng không mắt nhắm mắt mở nữa, đành phải thở dài, lòng bàn tay lại càng thua chặt. Nếu như quốc sư có ý, hôm nào trọng sai người làm cho người một cái y như vậy, cũng không cần mượn của hoàng hậu. Ngữ điệu của hắn rất nhẹ, như mây trôi nước chảy, ý cười nơi đầu mày, hư vô mờ ảo, không thể phân định rõ đâu mới là thực lòng bắt lấy tay nàng phi duyệt bị kéo đi một bước mặc dù không tình nguyện nhưng còn hơn là ở lại chỗ này cho nên chỉ dung nhạc cổ tay một cái vẫn phải đi theo sau hắn hoàng thượng phía sau có người xin chỉ thị hoàng đế cũng không quay đầu lại lôi kéo nàng đi ra ngoài bộ dáng như vậy lại có vài phần giống thời niên thiếu u mê bồng bột đám người phía sau thấy hắn không nói một lời cũng không dám truy hỏi Chỉ có thể dựa theo quy cũ trong nội cung mà xử lý. Sư phụ, Nhìn thân ảnh hai người đi ra khỏi ngựa qua duyên, mặt thần lại lúc này mới lên tiếng. Chẳng lẽ người nghi ngờ Hoàng hậu nương nương? Loại tơ tầm này, Cách dụng duy nhất chính là chế thành một chiếc nhẫn, Hoặc là các dịch dụng trang sức, Chỉ khi nào giết người mới phát ra tia sáng. Chiếc nhẫn trên tay Hoàng hậu nương nương có màu đỏ tía, Không phải là đồ trang sức bình thường trong cung. Di sư cho rằng, Rất đáng nghi. mặt tôi vẫn giận bộ trường sam màu trắng như trước, hai mắt như hai ngọn đuốc nhìn chầm chầm bóng lưng biến mất sâu trong cung đình kia. Mặt thần lại tiến lên, đứng bên cạnh người đàn ông thân mình tuấn lãng, bật cười ôn nhu. Còn tin tưởng nàng ấy. Cho dù là thật, nàng tất có nỗi khổ tâm của mình. Mặt tôi nghe vậy, khóe môi nhà câu lại, nhìn thân ảnh trong nội diện xanh biếc, trêu ghẹo. Lẽ nào, động tâm rồi. Nam tử mỉm cười dịu dàng trả lời như thật như đùa Hoàng hậu trí Tùng đồ đệ không dám Bạch tu cười thầm hai sư đồ cũng không nắng lại lâu dừng chân một chốc cũng liền rời đi Phong phê duyệt đi theo hoàng đế một đường loạn chọn suýt chút dấp ngã đi qua mấy chỗ rẹo quẹo Cô giả kiết mới dừng bước, nàng dội dàng phanh gấp, suýt thì nệnh cả người lên trước, suýt chút nữa thì nệnh cả người lên trước. Hoàng thượng làm gì vậy? Nàng nhíu cao chân mày, giọng điệu không nóng không lạnh. Hoàng đế kéo tay nàng, tinh thần phấn chấn, sắc mặt tươi tỉnh. Đi dạo cùng trẫm một vòng, Nhắm mắt theo đuôi, nàng không muốn dựa vào quá gần, lại bất đắc dĩ bị hắn nắm tay, chỉ có thể theo sát. Hoàng cung an tĩnh. Bên trong nội diện cũng không ít cây cỏ xanh mướt, cô già khiết từ từ thả chậm bước chân, giống như đang đợi nàng vượt qua. Duyệt Nhi đang tức cái gì vậy? Hắn nhả câu môi mỏng một bên sườn mặt tuấn lãng khẽ cười. Khi Duyệt kéo giãn khóa môi, học điều bộ của hắn, lạnh nhạt cười nói. <cười> Thần thiếp không có tức giận. Ồ, nhưng mà trông thấy nàng giống như đang tức giận, hơn nữa, cơn tức này. Hình như là hướng về phía trận mà đến. Cô giả kiếp lướt đôi mắt phượng hẹp dài nhìn sang nàng. Hoàng thượng lo nghĩ quá rồi. Người là hoàng thượng. Trong thiên hạ ai dám tức giận với người? Một câu nói bình bình đạm đạm nghe vào tai. Cô giả kiếp tất nhiên phát giác ra mùi vị khác thường bên trong. Rốt cuộc bị làm sao vậy? Hắn dứt khoát dừng bước lại thốt ra thêm một câu. Nói chuyện thật là chua. Hai người nhìn nhau dây lát Cô giả kiếp cũng không hỏi nữa Hôm đó một màn giới thi tiệp dư Bị nàng trông thấy Hắn cũng là sau đó mới biết Sau người đưa thi tiệp dư về cảnh giả cung xong Hắn dốn vẫn luôn chờ nàng đến Cho dù là lời nói bóng gió Hỏi một vài câu cũng được Bây giờ xem ra nữ nhân Cho dù có kiên cường hơn chăng nữa Rốt cuộc vẫn không tránh khỏi chút tâm tư này Trong bụng cười thầm Giả tuấn lãng rạng rỡ đến tận đua mày Cô giả kiết khẽ cúi người chỉ muốn ôm hôn nàng một cái. Hơi thở thanh lạnh tấn công trực diện, nàng mới lùi ra một bước, đằng xa liền truyền đến tiếng thỉnh an dội dội vàng vàng. Hoàng thượng, hoàng thượng! Cô giả kiết không vui thu hồi hai cánh tay đang dương ra, xoay người trông thấy một thái giám từ đằng xa chạy tới. Chuyện gì? Ngữ khí lạnh lẽo, hai đường mày kiếm đã nhíu lên. từ thái giám bị hắn dọa sợ đến nổi khủy gối quỳ xuống ngay tại chỗ ấp a ấp úng, lời định nói mắt ngay giữa cổ họng, đoán dáng đến không thoát xa được. Hoàng đế thế thế cũng không thèm để bụng, hất tung dạc áo, một phát bắt lấy cổ tay Phong Phi Duyệt. Bất đắc dĩ, nàng lại bị kéo đi đằng sau. Lần này, bước chân càng thêm dồn gặp, không khác gì đang chạy. Chậm một chút! Dũng dĩ muốn kháng cự, nhưng cuối cùng không chống đỡ được bước chân của hắn, Phi Duyệt đi theo không bao lâu, thở hồng học. Hoàng đế ngoái đầu lại liếc một cái dễ tức tối lúc nãy không còn tồn tại chỉ thấy hắn duỗi cánh tay dài ra ôm trọn lấy cả người nàng qua giờ lần kinh công hai người liền bay đến trước một hồ nước bên cạnh chỉ có vài người theo hầu hoàng đế buông tay tiến lên phía trước Phi diệt chỉ thấy hắn nhỏ giọng phân phó mấy câu rồi sau đó thái giám kia ném hết công việc trong tay một đường chạy thẳng về phía trước Hoàng thượng, hoàng thượng nhìn hắn trở lại bên cạnh mình Cô giả ký hướng tầm mắt ra đằng xa, Trên mặt hồ kết thành một lớp băng đá rất dày. Cùng trẩm đi xuống thả câu. Hai mắt trận tròn, miệng thì há ra thật to, Giải mặt nàng như thế không tưởng tượng ra nổi. Chưa nói trong hồ này có cá hay không, Đơn giản muốn đào lớp băng này lên, Cũng phải phí hoài không ít khí lực. Cô giả ký thấy nàng đứng bất động, Muốn kéo nàng, phi dịch lại khéo léo tránh đi, Nhón chân chống lên lan can, vừa mới nhảy vào mặt hồ, Nam tử liền bám đuôi theo tới phi diệt sợ hắn nhiều qua mình Sải rộng bước chân muốn đi lên phía trước Nào ngờ bị trượt một cái suýt chút nữa là té rồi Hoàng đế chỉ thiếu điều cười ra thành tiếng Mặt phong phi diệt đỏ lựng Nguyết mồm một cái Cũng không thèm để ý tới hắn Không qua bao lâu Tình thái giám chạy đi lúc trước quay trở lại Sau lưng còn có mấy người đi theo Cầm đồ đạc hoàng đế dặn dò chuẩn bị Kính khính cẩn cẩn bỏ lên trên mặt hồ Phong Phi Việt nhìn thấy một vài vật dụng để thả câu bao gồm hai chiếc ghế ngồi cùng với hai cái sảng đào băng Cô giả kiết phân phó đám người bao đồ xuống rồi lại bảo bọn họ càng lui xa càng tốt Chọn vị trí ngay giữa mặt hồ chỉ thấy hắn cầm lấy một cái sảng băng ngồi sổm xuống, thật thật giả giả bắt đầu đào băng Phong Phi Việt nhìn sự mặt nghiêm túc của hắn yên lặng một chút rồi đi lên trước cũng ngồi sổm xuống theo Hoàng đế xoay người lại u nàng mặt đối mặt thấy phong phi duyệt chỉ ngồi yên nhìn mình liền nắm cái sạn trong tay nhét vào tay nàng bản thân không chịu động tay động chân đợi lát nữa trẫm cầu được cá nàng đừng có mà ganh tị vô tình chạm vào ngón tay thon dài của hắn rất cống rất lạnh phi duyệt nhìn hắn nhặt cái sạn còn lại ở bên cạnh lên da mặt chuyên chú sạn băng nện lên mặt hồ phát ra tiếng gian giọng chói tai phi duyệt thấy hắn ra sức như vậy Bờ mưa lúc này mới âm thầm hiện ra vài phần ít cười, học theo bộ dáng của hắn cũng bắt đầu đục băng. Lớp băng rất dày, nếu muốn đục thủng phải xuống tay thật nặng. Khi duyệt thử mấy lần, cuối cùng mất hết những nại trên tay dồn lại một phần nội lực, nặng nề đập xuống. Lớp băng bị miễn cưỡng đánh thủng ra một lỗ nhỏ, còn chưa kịp tung tăng ăn mừng, liền thấy một phiến măng nhỏ bị đánh nát bay dục tới, bụng một tiếng đập lên trên trán nàng. Mặc dù không đau nhưng mà đủ nhét nhát Nguyên cả khuôn mặt nhỏ nhắn Toàn là nước đọng. Một bàn tay thật rộng nhẹ xoa lên Theo dần trắng đầy đặn của nàng lau đi toàn bộ nước trên khuôn mặt Nàng chưa kịp mở mắt Liền nghe thấy tiếng cô già kiết sắp lại gần Duyệt nhi Có một số việc không thể gấp gáp. Cảm giác lạnh như băng trên mặt Được ấm áp thay thế Nụ cười của nam tử sao động trong lòng Không nhìn thấy được nhưng cũng có thể cảm thụ được Chỗ ống tay áo Một luồng gió tươi mới từ từ tràn vào Tỏ ra hơi thở lạnh lạnh với khoang mũi Phi Duyệt mở mắt ra Cư mặt cô giả kiếp gần trong gan tất Mắt đối mắt chuyên chú như vậy Là khiến mặt nàng nóng sang Bèn nhìn đi chỗ khác Lớp băng bị đột ra một lỗ nhỏ Sau đó bỏ đồ câu vào nước bên trong Hai người liền ngồi xuống băng ghế phía trên Mây trôi nước chảy Bông tuyết đã ngừng rơi Dưới chân không khí rác lạnh tập kích lên trên Phi dịch không dám dậm chân, chỉ có thể ngồi yên. Bất tình lình, một cái đầu tựa lên vai da phải của nàng. Tầm mắt lười biến, lại chuyên chú mà nghiêm túc, ngắm nhìn nàng. Phi dịch chợt cảm thấy có chút mất tự nhiên, chép miệng một cái, liền muốn né tránh. Hoàng đế phát giác ra ý đồ trả con của nàng, dòng chặt tay trái, giữ yên thân thể đang dãy dụ của nàng. Một lúc sau, cô giả kiến thấy nàng Thủy chung không chịu nói lời nào, lúc này mới âm trầm mở miệng. Dược nhi Cái tính khí này của nàng cũng quá lắm rồi, vẫn không thèm để ý đến trẫm Khi Duyệt cuối gặp mặt xuống, trong tầm mắt chỉ có chiếc cầm tinh xảo kia cùng với khóe môi đang căng. Hai mắt đảo quanh bốn phía rồi lại âm thầm trấn định. Nhìn bộ dáng của nàng, cô dạ khiết trong lòng không nhịn được cười, giọng điệu vẫn mềm mỏng như cũ. Duyệt nhi trẫm biết trong lòng nàng có dứng mắt, nhưng trẫm không thể trở mặt, liền vô tình. Hơn nữa, Nàng ấy đã từng ở bên cạnh trầm, vượt qua một đoạn thời gian khó khăn. khoảng thời gian đó, trầm cắt sâu trong tâm khảm, cũng giống như nàng ấy. trọng không dám quên, nàng có thể hiểu cho trầm chứ? Sợi tóc bên tai theo từng câu, từng lời hắn nói nhẹ nhàng lay động. phi diệt dần dần bình ổn hơn thở. Hoàng đế cực nhanh nắm lấy tay nàng, thấy nàng vẫn chưa chịu nhìn mình, liền đưa một tay ra, khẽ nhất cầm nàng lên, ánh mắt khẩn thiết, ngữ khí lại đầy thâm tình. Trước khi gặp nàng, Trọng không bao giờ cân nhắc đến tâm tư suy nghĩ của nữ nhân, nhưng mà bây giờ, Trọng lúc nào cũng muốn cân nhắc nàng, nàng nói thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong giọng nói mang theo tràn đầy thăm dò, hắn dường như cũng đang hoang mang. Phi Việt nhìn thẳng vào nam tử, khóe miệng tràn ra ý cười nhàn nhạt. Sâu vào đôi mắt hắn, giống như ngã xuống nhực sâu dạng trượng. Nàng chậm chạp mở miệng nói, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế áo sát mặt xuống, chớp mũi hai người chạm vào nhau. Nàng ngước mắt, hơi thở nóng rực của cô giả kiếp phả xuống, tản ra chung quanh. Có một loại tư dị giống như xuân về qua nở. Phi Việt chớp mắt, thấy đôi đồng tử đang nhìn mình kia đột nhiên trầm xuống, cánh môi gần kề, nhẹ nhàng chậm rãi kéo ra. Bởi vì trầm, quan tâm nàng, rất quan tâm. Ngự khí rất nhạt Nhưng lại trầm trọng hữu lực dị thường Chỉ thấy trái tim bị da đập mạnh liệt Có loại cảm giác như chia năm xẻ bẫy Hắn cũng không có hành động gì khác Nhìn nàng chầm chập Đôi con người như lan hổ Dường như chỉ nhìn thấy mỗi mình nàng Muốn tránh né Lại không có nơi nào để trốn Quân tâm Hai chữ này đối với hắn mà nói Sao mà nặng trĩu Hắn đã mở miệng rồi Rất quan tâm Phi ngước mắt nhìn lên hoàng đế, gương mặt này vẫn như cũ, vậy thì cái gì đã thay đổi? Cô giả kiếp dán lòng tóc của nàng lên, bờ môi nhà công, tay phải khoát lên trên da nàng, kéo phong Phi Duyệt sang. Lần này, đổi thành nàng tựa đầu và vai hắn, cá trong hồ, không biết liệu có mắc cô hay không. Hơi thở của hai người dài dặt thận trọng, Chỉ sợ đánh dở thời khắc an tĩnh này, lần thả câu này lại biến thành một loại tâm tình, đáy lòng được khơi mở thông suốt, còn có điều gì có thể thay thế được đây? Mười ngón tay xích sao nắm chặt, giống như muốn khóa chung vào một chỗ, có lúc cô giả kiết gàn bướng thật khiến nàng dở khóc dở cười. Nàng khẽ dịch gò má, cho một tư thế thoải mái nhất, an tâm nhất, tựa vào đầu da hắn, khóe miệng, một đường cong lặng lẽ kéo lên. Chương 9 Cảnh tượng nhóm máu Từ An Điện Khói nhang ấm áp tỏa quanh bốn phía, khí lạnh không tràn được vào đại điện, chỉ có thể quẩn quanh ngoài cửa. Một cành mai đứng trơ tròi trong giá tuyết dàn phần khuyến rũ. Thái hậu hai cung ngồi một bên. Sau lưng, hai nha hoàng giận phục xích giống nhau, tay cầm lượt gỗ tử đàn, đang búi tóc cho hai người. Mũi mũi gần đây khí sắc thật tốt. Tay Thái Hậu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, đưa tay gãy gãy mái tóc đen rủ xuống sau lưng Đông Thái Hậu. Bốn cung đã bắt đầu mọc tóc bạc rồi. Giọng Đông Thái Hậu hờn dỗi. Tỷ, tỷ, nghe tỷ nói kìa, tỷ à. Vẫn xinh đẹp hệt như năm nào Bà ta nhạc công khóe miệng Nhìn gương mặt không thể trở lại như xưa trong tấm gương Rốt cuộc cũng không giống nhau Hai tỷ mũi chúng ta bị dây khốn trong thâm cung này Đem cả đời hao phí một cách vô ích Đại Thái Hậu nghe vậy lập tức thở dài Là ta làm liên lụy đến mũi Tỷ tỷ đừng nói như vậy người đưa mũi vào cung là phụ thân không phải tỷ nhưng trung quy là vì tỷ tỷ vô năng cái gai trong lòng tay thái hậu đó là bệnh tình nhiều năm nay của bà ta đồng thái hậu cũng không biết lúc này nên ăn ngủ như thế nào thấy chị gái đưa tay xoa xoa bả dai bà ta cũng không để ý đầu tóc mới búi được một nửa đứng dậy đi ra đằng sau bả dai lại đau rồi à Bệnh cũ thôi. Tay người phụ nữ bềm mại đặt lên hai bờ dai, cảm giác đau nhất cũng thoái lui chút ít. Bảo người y đến xem thử xem. Cởi bỏ một thân cao quý, hai người chẳng qua cũng chỉ là những phụ nữ yếu đuối. Cái gọi là tranh đoạt có lẽ cũng không ai nghĩ đến. Không cần đâu, trị ngọn không trị được tận gốc. Tay thái hậu dựa ra thành ghế phía sau. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, hỏi. nhà nói, sư phụ của mạch y sư cũng đến rồi, bổn cùng cũng muốn gặp một lần, không biết có thể thu phục hắn để sử dụng hay không. Hai tay đông thái hậu đang xoa bớt khẩn lại, thân sắc mờ mịch hướng sang nhau và bên cạnh nói. Đi mời quốc sư sang đây. Dạ, thái hậu! Tay thái hậu cực kỳ nhảy bén, Đợi đến khi đám người hầu đều lùi xuống Lúc này mới nghiêm giọng nói Sao vậy? Tỷ tỷ Người đó Bà ta muốn nói lại thôi Hai gò má có phần mất tự nhiên mà ứng đỏ Tỷ tỷ Người đó Mùi đã từng nhắc đến với tỷ Tay thái hộ theo đó ngững ra Ở trong đầu tỷ mỹ sụt sạo Một lát sau mới trợn tròn hai mắt Đưa tay giữ chặt cổ tay Đông Thái Hậu, kéo bà ta lại gần thêm mấy phần. Chẳng lẽ là người đàn ông dân triều đó? Hai mắt Đông Thái Hậu lắp lấy trong suốt, kéo môi cười khẽ. Cô mặt được bảo dưỡng kỹ càng, hiện ra rung động hạnh phúc. Bà ta gật đầu. Chính là, huynh ấy, huynh ấy nói, huynh ấy ca nguyện ở lại quyền triều, sẽ không rời đi nữa. Dắt tay kéo đồng thái hậu tới Tay thái hậu để bà ta ngồi xuống đối diện mình Tỷ tỷ vẫn luôn hổ thẹn với muội. Lúc đó cũng bởi vì ta Nếu không hắn cũng sẽ không bỏ đi Tỷ tỷ Đồng thái hậu thấy chị gái tự trách mình Trong lòng liền không nở Đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa Trước giờ muội chưa bao giờ trách tỷ tỷ bây giờ huynh ấy trở lại rồi mỗi là càng không thể đi nhớ lại những chuyện xưa cũ trước kia nữa thái hậu quốc sư tới rồi bên ngoài nha hoàn thông báo một tiếng khiến hai người thu hồi tâm tư vẫn còn chìm đắm ngồi ngay ngắn ở hai bên cửa được mở ra người đàn ông một thân trường bào thanh sắc tài áo đầy thanh phong đi vào nha hoàn hiểu chuyện đóng cửa lại mạch tu tiến lên ánh đèn sáng rực Ông ta không người thi lễ Di thần tham kiến thái hộ hai cung trong Thái Hậu nhìn thân ảnh cao lớn Thoát tục của ông ta Lập tức khoát tay nói Miễn lễ Bất kỳ người phụ nữ nào Cũng đều không tình nguyện Nhìn người mình yêu thương cúi đầu xưng thần với mình huống hồ người đàn ông này còn gì bà ta Cam tâm đưa thân vào miệng hổ Mạch tu đứng dậy Nền đất trong nội điện sáng bóng như gương xoay ông ngẩng đầu nhìn lên thấy thái hậu hai cung ngồi ngay ngắn trước mặt một người mặc cung trang màu đỏ lá phong khí thế bất người còn người kia ngược lại tính khí ôn hòa cung trang màu lam nhạc xuất nhạt tầm mắt rơi lên trên gương mặt hai người ông ta chỉ nghe trong thái hậu nhắc qua bà ta có một người tỷ tỷ song sinh lại không ngờ dáng dấp giống nhau như vậy thành thực mà nói nếu không phải hiểu rõ trong thái hậu không thích màu sắc quá chói mắt kia Ngay cả ông ta cũng không phân biệt ra được. Nghe nói, quốc sư là cam nguyện thần phục quyền triều ta. tay Thái Hậu thấy biểu cảm dẫn chưa thu hồi trên mặt ông ta, cũng không ngạc nhiên. Tất cả những người giờ gặp, có ai không có dạng mặt như thế? Bỗng Tài Thái Hậu, thần là con dân dân triều, nên vì quốc gia của mình tận hiến một phần năng lực thấp kém. Ông ta đưa mắt nhìn lại, Tâm mắt cùng Đông Thái Hậu ngồi trên ghế giao nhau. Sắc mặt người phụ nữ có vẻ kích động. Bà ta gọi ông đến đây. Thực tế cũng muốn thử dò xét một chút. Xem xem liệu ông ta có thể liếc mắt một cái liền phân biệt được hai người hay không. Hay cho câu năng lực thấp kém. Tài Thái Hậu dốt da chiếc nhẫn trong tay. Bà ta nhắc cầm lên, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Không biết quốc sư nói thần phục ở đây... Là chỉ hoàng thượng hay là người nào khác? Mạch tu biết rõ vấn đề như vậy sớm muộn sẽ bị lôi ra. Bất quà giữa hoàng đế với Thái hậu hai cung, ông ta cũng đã sớm nghe qua. Bỗng tay Thái hậu, Di thần chẳng qua chỉ là một thần tử. Thần Phục ở đây dĩ nhiên là đối với hoàng thượng, nhưng cũng là đối với Thái hậu hai cung. Người phụ nữ nghe vậy, Miễn cười kha khẽ, ít nhất ông ta không cố chấp giống như mặt thần lại. Vậy bốn cung lại hỏi người nếu như giữa hoàng đế với đồng thái hậu xảy ra mâu thuẫn, thần phục của quốc sư nên cân nhắc như thế nào? Tí tí! Vừa nghe bà ta nói như vậy, đồng thái hậu dội vàng bắt lấy cổ tay bà ta, rồi lại không biết phải nói thế nào, dù sao đáp án sắp sửa ra khỏi miệng, Bà ta cũng muốn biết. Tay tái hậu cầm bàn tay để xuôi bên người mình đặt sang một bên. Lòng bàn tay lạnh lạnh, dỗ nhẹ lên mu bàn tay đông tái hậu. Đông tế hậu cảm nhận được trấn ăn của bà ta, thần sắc có hơi quà quảng, bàn tay cũng tha lỏng hạ xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chờ đợi câu trả lời. Trong đại điện mà tôi đứng chắp tay, trên đai lưng được chạm khắc đơn giản, treo miếng mỹ ngọc sáng long lanh. Một mảnh trong suốt, càng làm nổi bật thân sắc lãnh đạm của ông ta, ánh mắt trấn định. Ông ta trầm mặt, cái tim đồng Thái Hậu cũng theo đó nảy lên. Cho đến khi người đàn ông khẽ mở môi mỏng, bà ta đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Thần, ca nguyện nghiêng về phía Thái Hậu hai cung. Tay Thái Hậu mỉm cười, đồng Thái Hậu lại càng buông lỏng toàn thân, nặng nề thở ra một hơi. Không ngờ quốc sư... Lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Thầy Thái Hậu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, Trong mắt có chứa kinh hỉ Thần gì cái gì, Thái Hậu chắc nên hiểu. Một câu nói từng chữ giọng dạc. Có được sự trợ giúp của mạch tu, Thế lực Thái Hậu Hai Cung càng như hổ thêm cánh. Ông ta dân du tứ phương, Chẳng những y thuật tinh thông, Ngay cả chế độc giải độc, Đều không ai sánh bằng. Tây Thái Hậu thu nạp được người tài hơn nữa với quan hệ của Đông Thái Hậu hai người cũng không hề coi ông ta là thần tử bình thường mà đối đãi. chỉ có điều ông ta lui tới cực kỳ thận trọng ngay cả mặt thần lại cũng không biết thúc thúc ruột của mình lại từng là phu quân của Đông Thái Hậu vài ngày sau trời trong nắng ấm hiếm khi thời tiết lại tốt, nhóm tú nữ tuyển chọn đầu tiên đi ra. Theo ý của thái hậu hay cung, trong lạc diện sắp đặt một bàn đại yến, nói là muốn hoàng đế tận mắt xem từng người. Hắn vốn không có hứng thú, nhưng cũng khó lòng làm trái tổ huấn. Phong phi duyệt là hoàng hậu, tất nhiên cũng không trốn khỏi liên can. Hôm nay là ngày hoàng đế gặp mặt tú nữ, mấy bức quả trước đó cái không đúng ý đã sớm bị quan sát ra rồi, còn lại dĩ nhiên là những người dung mạo đoan trang và thể hiện hách ngồi bên cạnh cô giả kiếp phi duệ nhìn tú nữ đứng thành mấy hàng đầu tóc phục sức cơ bản là giống nhau nếu muốn nổi bật hơn người khác cũng chỉ có thể dựa vào tài hoa và thủ đoạn của chính mình vậy tú nữ đầu tiên thước tha uyển chuyển đi đến hành lễ xong Nhất mực cung kính đứng ngay giữa bàn nhân nữ nhai nguyên là một dung tướng quân chi nữ những lời kế tiếp Phong Phi Duyệt một chữ cũng không nghe lọt, ngón tay thon dài đỡ đầu, khẽ như người sang, lại nhìn thấy hoàng đế giống y hệt mình, lười biếng nằm trên ghế tựa, đôi mắt hẹp dài nhau lại. Ốc mai đang như mực, hắn ngước cầm lên, dờ dặn đụng trúng Phong Phi Duyệt. Hoàng đế mặt lạnh như tiền, đột nhiên nhếch môi, giá mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Phi Duyệt lập tức không nhịn được, chỉ muốn cười ra tiếng. Dân nữ chỉ huyên, tham kiến hoàng thượng, thái hậu hai cung. Quan hậu nương nương khoe miệng không kiềm chế được vừa kéo ra vô thanh vô sắc kéo thu hồi phi duệ đưa mắt nhìn lại cô gái nhìn thấy nàng hai mắt cụp xuống nhanh chóng một tay nàng để trên đầu gối dùng sức cuộn chặt lúc buông ra tâm tình cũng theo đó bình ổn cô ta là người của thái hậu hai cung tất nhiên sẽ không dễ dàng bị đá ra ngoài như vậy một người rồi lại một người hương qua nhà rất nhạt bay tới thấy thấy một cô gái chậm rãi tiến lên hành lễ xong liền mở miệng nói danh nữ quân điềm quân tướng gia chi nữ thì ra cô ta chính là con gái của tân phu nhân mà quân lão gia vừa nạp quân điềm phong phu vừa quan sát kỹ càng chỉ thấy cô ta mặt mày thanh tú dáng gấp cũng được coi là nổi bật trong đám tú nữ chỉ có điều đôi mắt vốn nên linh động kia giờ đây là ấm đạm không chút ánh sáng sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt Thần thái cũng không sáng sủa Đẹp đẽ như các tú nữ khác Ánh mắt vô hồn Đột nhiên dán chầm chập lên người mình Lại thấy cô ta Đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất Hai mắt phát ra tiên mong chờ đầy tuyệt vọng Khấu đầu vài cái Nặng nề dập đầu xuống đất Dân nữ cầu xin Hoàng thượng thành toàn Dân nữ cả đời không mong gì hơn Chỉ mong bình đạm sống qua ngày Hoàng thượng xin cho dân nữ xuất cung đi Biến cố xảy đến quá đột ngột, khiến cả hiện trường nhất thời yên lặng như tờ. Tay Phong Phi Duyệt cầm chén trà rung lên, suýt chút nữa thì dãy nước nóng ra cả tay. Cẩn thận một chút. Hoàng thượng kịp thời nhắc nhở một câu, nhận lấy chén trà trong tay nàng, đặt lên trên bàn. Thật là to gan, ngươi tưởng Hoàng Cung là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Trước giờ trong đám tú nữ, chưa từng gặp qua kẻ nào không hiểu quy củ như ngươi minh hoàng quý phi bên cạnh thái hậu hai cung quát bên cạnh cô cô dạy quy củ mặt sám như tro tàn ngàn dặn lần không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy hoàng hậu người cũng là bị ép buộc đưa vào cung giang sinh người cầu tình giới hoàng đế thả cho dân nữ một con đường sống dân nữ thật sự không muốn ở lại trong cung cô gái không hề đem lời người khác nói để vào tai ý gì chỉ lo dập đầu Phi diệt sửng người, tình cảnh như vậy quá thật khiến nàng trở tay không kịp. Quân điểm thấy nàng yên lặng không nói một lời, dứt khoát dùng hai đầu gối, quỳ mà tiến lên. Phi diệt đang ngồi ngay ngắn, vừa muốn đứng dậy, lại bị cô ta vững vàng ôm chặt hai chân, không thể nhúc nhích. Ngươi! Hoàng hậu, cùng là thân nữ nhi, lẽ nào lúc đầu người là cam tâm tình nguyện sao? Còn có nghi tị tị. Tại sao đều muốn bắt ép chúng ta? Cô gái không hề để ý đến sắc mặt càng lúc càng thêm khó coi của hoàng đế, đã dập đầu đến rách trắng, cư nhiên dẫn từng cái, từng cái đập lên chân phong phi duyệt. Lời của quân điềm khiến nàng có chút dao động. Nếu như lúc đó, quân nghi biết cách phản kháng mà nói, cuộc sống của nàng ấy có lẽ sẽ không đau khổ giống như hiện tại vậy. Canh giữ một ngọn đèn, nhớ thư một người, muốn gặp lại không gặp được. Hốn sượt Tay Thái Hậu chỉ vào quân điểm dưới đất Còn ra thể thống gì nữa Muốn xuất quân à Hoàng đế nghi ngờ một cái Bóng lưng cao lớn đè xuống Đưa tay giữ lấy cầm cô gái Đột nhiên hỏi Muốn Cô ta không thể chờ đợi cực đầu Phi Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú Nhưng tâm tình này bất định của cô giả kiết Cảm thấy hai tay quân điểm đang ôm chân mình Từ từ buông lỏng Tiếp đó cô ta xoay người Đem toàn bộ hy vọng đặt lên trên người vị hoàng đế Lật tay là may Úp tay là mưa này Cô giả kiếc cười nhạt Như tắm mình trong gió xuân Khiến người ta thả lỏng cảnh giác Thái hộ hai cung cho rằng hắn nổi lòng từ bi Dội muốn ngăn cản Hoàng đế Hắn phất tay một cái Cũng không thèm để ý Đuôi người tựa ra sau Hai chân dắt chéo Trong mắt thân ảnh cô gái đang cố quỳ từ từ chìm xuống Năm ngón tay đang sen gõ nhịp Âm ngoan nói, quyền triều ta, từ khi khai quốc đến này, chưa từng xảy ra chuyện tú nữ phản giáo. Nếu đã tiến cung rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài, trừ phi... Quân đềm rưng rưng hỏi, trừ phi thế nào? Hoàng đế dung tay, chỉ vào chiếc trụ đồng mạ vàng ở đằng kia nói, trừ phi, ngươi đập đầu một cái chết ở đây, chẳng còn có thể cân nhắc. Đưa thi thể của người ra khỏi cùng Thành toàn cho người Hoàng thượng Khi Việt nghe nói Vội đưa tay lôi kéo cổ tay của hắn Cô giả thiết cũng không quay đầu Chỉ là trở tay Nắm lấy tay nàng bao trọn trong tay mình Sắc mặt hắn tối sầm, Giống như mây đen giăng đầy Quân điềm này khiêu khích ai không biết Cũng không thể đem tôn nghiêm của hoàng đế Dẫm dưới lòng bàn chân như vậy Phi Duyệt muốn ngăn trở, lại thấy cô gái lao nước mắt, dứt khoát đứng lên, hướng về phi hoàng đế nói. Nhân nữ hy vọng, hoàng thượng có thể tuân thủ lời hứa. Cô giả kiếp nghe vậy, chỉ là lùng cười một tiếng, thế nhưng đã sớm tích đầy nộ khí. Đó là tất nhiên. Chung quanh, yên ắn, không một tiếng động. Thái hộ hai cung tất nhiên sẽ không mở miệng, đây dù sao cũng là chuyện riêng của quân gia, gây phiền phức rồi. Người khác vừa dặn xem được một giở kịch hay Được Cô gái nặng ra một chữ Phi Duyệt đưa mắt nhìn gương mặt tái nhờ cô cô ta Lạnh giọng nói Ngươi tình nguyện chết Cũng không chịu ở lại trong cung Đúng Ánh mắt nhìn về phía nàng Đá tràn đầy quán hận Đây là mạng của ngươi Đây là mạng của ngươi Không trách ai được cả Phi Duyệt bỏ lại một câu như Mây trôi nước chảy Nếu như ngươi cảm thấy sống như vậy Còn thống khổ hơn cái chết bổn cung không cản ngươi Quân điểm lui ra sau một bước Phi Duyệt lạnh mắt nhìn cô ta Chỉ nghĩ tính khí cô ta nóng nảy Nên cũng nói ra câu ngoài miệng Cho nên không để ở trong lòng Lại không ngờ rằng cô ta cho là thật Lâu đi nước mắt trên mặt rồi Cả người hướng phía cây cột kia nhào tới Nàng giật sững người Giống định đứng dậy Cổ tay lại bị hoàng đế dùng nội lực níu chặt Cả người không thể nhúc nhích Rầm Phong phi duyệt chớp mắt một cái Chợt cảm thấy có màu đỏ tươi tràn ra Trên mặt như có chất lỏng ấm nóng bắn lên Nàng dương tay quẹt một cái Trong tầm mắt mờ mịch Chỉ thấy quân điểm tung tóe đầy máu ngay tại chỗ Bên cạnh Chẳng biết từ lúc nào gì cô cô kia chạy ra Cắt gào chai trắng tân thể cô ta Lực đạo đập vào quá lớn Hai người cùng ngã xuống đất, xung quanh, một dũng máu, từ từ chậm rãi, bắt đầu tràn tới bên chân hoàng đế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong. Tập 36 Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio, lây duyên, duyên vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.